hắn a Lai Snap r r Potter y Hoàng Tử và Chương 8 đ c t h ắ g Harry nằm ngay đơ bên dưới chiếc áo tàn hình mà nghe máu nóng chảy từ mũi xuống đầy mặt lắng nghe tiếng nói và tiếng bước chân ngoài hành lang bên ngoài nó nghĩ ngay rằng chắc sẽ có một ai đó đến kiểm tra các buồng tàu trước khi tàu lăn bánh trở lại nhưng ngay lập tức nó chán nản nghĩ rằng cho dù có ai nhìn vào căn b u ồ n thì cũng không thể nghe thấy được nó may lắm là có ai đó khác sẽ bước vào to tàu và d ẫ m lên người nó harry chưa bao giờ thấy căm ghét mô phôi đến thế khi mà nó nằm đấy giống như một con rùa ngớ ngẩn bị lật lưng máu me chảy đàm miệng q u á là một tình huống ngu xuẩn còn những bước chân cuối cùng thì dần xa mọi người lê bước dọc sân ga tối ngoài kia nó có thể nghe thấy tiếng kéo rương đồ xờn x ệ c cùng những tiếng nói chuyện bi bô ồn ào ron và hermann ắt hẳn sẽ cho là nó đã rời tàu mà không đợi tụi nó một khi mà tụi nó đã đến hô vê k é p e và yên vị trong sảnh lớn chạy tới chạy lui quanh dãy bàn của nhà griffin door mà không tìm ra nó thì chắc mẩm rằng harry Đã ở nó ử a đường trên Luân Đôn n tàu về London rồi về cố gây ra một tiếng động dù chỉ là một tiếng gừ gừ nhưng không thể rồi nó chợt nhớ rằng có một số phù thủy như thầy d u m b l e d o r e c ó làm phép thuật mà không cần đọc to thần chú nên nó cố lẩm nhẩm trong đầu câu thần chú gọi đũa thần triệu tập cây gầy phép mà nó đã làm rớt nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả hình như nó nghe thấy tiếng cây xào xạc quanh hồ cùng tiếng cú kêu nhưng tuyệt không có ai tìm kiếm gì cả hoặc thậm chí nó hơi xỉ vả bản thân vì niềm hy vọng này những giọng nói hoảng hốt vì không thấy harry đâu một cảm giác vô vọng bao trùm lấy nó khi nó tưởng tượng ra những cỗ xe do mấy con vong mã kéo về trường cùng những tiếng cười ngặt nghẽo từ cỗ xe của moffoy nơi nó thuật lại đòn tấn công của nó cho bọn k r a b s Goy, Zabini và p a n n y Parkinson chiếc xe lửa lắc lư làm Harry lăng nghiêng qua một bên giờ thì nó nhìn c h ầ m c h ầ m vào đống bụi b ậ m dưới ghế tàu thay vì nhìn lên trần như lúc nãy sàn tàu bắt đầu rung lên khi máy nổ chiếc tàu hỏa tốc đang lăn bánh mà không ai hay biết nó vẫn còn trên đó rồi nó cảm thấy chiếc áo tàn hình vụt bay lên và giọng của ai đó ấy chà harry một tia sáng màu đỏ lóe lên và cơ thể harry hết cứng đờ nó đã có thể ngồi lên thoải mái hơn hấp tấp lấy tay quẹt máu trên mặt rồi ngẩng đầu lên mà nhìn thấy cô thong lúc này đang giữ tấm áo tàn hình vừa mới kéo lên mình nên rời khỏi đây nhanh lên cô ta bảo khi bên ngoài cửa sổ hơi nước bốc mù mịt và tàu bắt đầu rời sân ga mau mình nhảy tàu harry vội vàng theo cô ta ra ngoài hành lang cô ta kéo cửa t o tàu và nhảy xuống sân ga như đang trượt bên dưới khi con tàu tăng tốc nó nhảy theo hơi l o ạ n t r h n khi tiếp đất rồi đứng thẳng dậy vừa kịp thấy toa to đầu mái tàu đỏ vụt nhanh khúc quanh ra khỏi tầm nhìn gió đêm lạnh buốt thổi qua cái mũi đau nhói của Harry cô thôn đang nhìn nó Harry cảm thấy giận dữ và bối rối khi bị phát hiện ra trong một tình trạng ngớ ngẩn thế này cô ta lẳng lặng đưa trả nó chiếc áo tàn hình ai làm vậy? draco mophoy giọng harry cay đắng cảm ơn cô đã không có chi cô thong đáp mà không cười qua màn đêm harry thấy cô ấy cũng vẫn còn bộ tóc xám xịt và vẻ ngoài khổ sở như lúc nó gặp cô lần đầu tại hang sóc ta có thể chữa lành mũi cho con nếu chịu đứng yên harry không khoái ý tưởng này lắm nó đã định đến gặp bà p o m f r e y y tá của trường người mà nó thấy tin tưởng vào những b ù a chú chữa thương hơn nhưng nói ra nghe hơi thô lỗ nên nó vẫn đứng không nhúc chích và nhắm mắt lại spk t o n s h o harry thấy mũi nó nóng bừng rồi đột nhiên lại lạnh ngắt hai r giơ tay lên sờ n h ẹ nhẹ có vẻ như lành lại rồi cảm ơn cô nhiều con nên khoác áo tàng hình lên rồi chúng ta đi bộ về trường cô thorns nói vẫn không hé môi cười lúc harry khoác lên áo lên người nó thì cô thorns vẫy từ đũa phép ra một sinh vật bốn chân khổng lồ màu trắng bạc phi thẳng vào bóng tối một thần hộ mệnh hả Harry、hỏi a r r y h nó đã từng thấy cụ Dumbledore gửi tin nhắn kiểu như vậy d â n ta gửi tin đã tìm thấy con để mọi người đừng lo thôi đi mình không nên dây dưa ở đây hai người đi vào con đường mòn dẫn về trường sao cô lại tìm thấy con ta để ý không thấy con rời tàu Giờ ta biết con có cái áo tàn hình ta nghĩ con muốn trốn trong đó khi t h ấ y c h ó n g săn cửa sổ buồng tàu sập xuống, ta nghĩ mình nên đến xem qua. “Nhưng mà cô có việc gì ở đây thế? “Hiện n a y ta được bố trí ở h o g s m e a d e để tăng cường bảo vệ,” cô t h o n p s đáp. “Chỉ có mình cô ở đây hay là không, có cả p r o f h u t Savage và Dawlish. “ Dawlish à vị thần sáng mà thầy d u m b l e d o r e tấn công năm ngoái đúng thế hai người sống bước trong đêm theo những vết xe còn mới trên con đường hoang vắng harry liếc nhìn c ô t o n g qua làn áo tàn hình năm ngoái cổ còn có vẻ tò mò đôi lúc hơi tọc mạch lúc nào cũng cười đùa dễ dàng mà giờ đây lại trông có vẻ già dặn nghiêm trang và quả quyết hơn phải chăng là do tác động Của c h u y ệ nó xảy ra tại thuật bộ pháp n khổ sở nhớ lại rằng Ác hẳn hơm m o n sẽ khuyên harry nên nói đôi lời an ủi cô ta rằng cái chết của chú sirius không hề do lỗi tại cổ nhưng nó thấy khó mở miệng quá còn lâu nó mới trách cứ c u thong về cái chết của chú sirius c u ấy cũng chẳng có lỗi gì so với những người khác mà còn ít lỗi hơn chính nó nhưng nó tránh đề cập đến c h ú Sirius nếu có thể thế là hai người họ lặng lẽ đi về trường áo dài của cô thong sột soạt phía sau lưng lúc nào cũng đến trường bằng xe kéo harry chưa bao giờ ước xem ga h o c smith cách trường bao xa cuối cùng nó thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy những cây cột cao có tượng con lợn lòi có cánh ở hai bên cổng trường nó thấy vừa lạnh vừa đói và mong mau mau tạm biệt cái câu thông u sầu lạ lẫm này nhưng khi nó giơ tay đẩy cánh cổng thì thấy nó bị khóa chặt alohomora mở ra harry ung dung đọc thần chú khi chĩa đũa phép vào ổ khóa nhưng nó vẫn im lìm thần chú đó không xài được ở đây cô thông bảo cụ trôm bô đô tự tay ếm bùa lên đó harry nhìn quanh rồi nói con có thể tự trèo tường không không được đâu giọng cô t h ô n g dứt khoát tất cả đều có bùa ếm chống xâm nhập hè rồi người ta đã thắt chặt an ninh lên hàng trăm lần thế thôi harry bắt đầu cảm thấy bực bội trước vẻ d ữ n g dưng của cô ấy vậy c ò n chỉ còn cách ngủ ngoài này đợi trời sáng có ai đón con k i a nhìn xem xa xa dưới chân tòa lâu đài thấp thoáng bóng đèn lồng, Harry cảm thấy phấn khởi đến nỗi, nó thậm chí có thể chịu được những lời mắng nhiếc của thầy f i l c h cũng như việc ông ta huênh o a n g về chuyện dùng hình phạt xoắn ngón tay để củng cố k ỹ cương giờ giấc của trường. Mãi đến khi ánh đèn vàng vọt còn cách t r ư ờ n g ba bốn mét, và Harry cởi áo tàn hình ra để lộ diện thì nó mới chán ghét nhận ra có mũi k h o ằ m và mái tóc đen dài lán g mượt của s e Cyrus Snape. cười xích ra và cánh cổng mở toan. Xuất tế, Mặc rành rành rành, cho việc khoác phục của của trường khi sợi hiện thiệt đi ngoại nhết lên toan rành rành rằng đồng nhà hình phép khóa tế, tuột Xuất tử trò Potter trò trò mép mở làm gõ đũa để ra là là ổ dây dù xấu và à con không thể thay áo được con không có harry phân trần nhưng thầy snap ngắt lời nó không cần đợi đâu n y m p h a d o r a ta hẳn trông coi sự、uh, an toàn của potter được tôi nhắn tin cho hagrid mà cô thong cao có hagrid bị muộn tiệc đầu năm như trò potter đây nên ta đi thay và tiện thể thầy s n a p vừa nói vừa nhường đường cho harry đi qua cổng. ta cũng muốn xem thần hộ mệnh mới của cô. Ông ta đắm sòng cửa trước mặt cô thong và dùng đũa phép khóa lại như trước. ta nghĩ cái cũ thì tốt hơn cho cô. Giọng ông ta ra t h ă m hiểm thấy rõ thần hộ mệnh mới của cô trông yếu ớt. khi thầy s n a p vung vẩy lòng đèn đi vào, harry thầy snev im tiếng án chừng cả phút đồng hồ harry thấy cơ thể nó dường như phát ra những làn sóng căm hận dữ dội đến nỗi thật là khó tin nếu như thầy s n a p e không cảm thấy sự thiêu đốt của chúng nó đã thấy ghét thầy s n a p e ngay từ lần đầu gặp đầu tiên nhưng bằng vào thái độ đó của thầy với c h ú sirius mãi mãi chẳng bao giờ harry có thể tha thứ cho ông ta mặc cho thầy d u m b l e d o r e nói gì thì nói harry đã suy đi nghỉ lại suốt cả mùa hè và đi đến kết luận rằng những lời nhận xét cay đọc về việc chú Sirius vẫn trốn tránh an toàn trong khi những người còn lại trong hội phượng hoàng ra đi chiến đấu chống lại、Vanderm、Voldemort có thể là một nhân tố thôi thúc chú Sirius xông vào bộ pháp thuật cái đêm chú ấy bị giết chết. Harry bám vào ý nghĩ này bởi vì nó có thể đổ tội lên đầu thầy Snape một cách hoàn toàn xứng đáng. và cũng bởi Harry biết rằng nếu có ai đó không cảm thấy xót xa cho c h ú Sirius thì đó chính là người đàn ông đang đi bên cạnh nó lúc này. Tà trừ nhà Griffin Do năm mươi điểm tội đi trễ thầy Snap e nói Giờ xem nào thêm hai mươi điểm nữa vì tội vẫn còn mặc trang phục dân m a r g l e trò biết không, trước giờ ta chưa từng thấy có nhà nào sớm bị điểm âm vào đầu học kỳ như vậy. ta thậm chí còn chưa xong bữa tráng miệng. Porter à trò lập kỷ lục rồi đấy cơn giận dữ và căm hận sôi sục bên trong Harry như thể nóng đỏ nhưng nó thà nằm ngay đơ trên tàu về luân đôn còn hơn giải thích với thầy Snap e lý do nó đến trễ. ta đoán rằng trò muốn làm nhân vật chính chứ gì Snap e nói tiếp. và g ì không có chiếc xe hơi bay nào nên trò quyết định rằng xăm xăm đi vào sảnh chính giữa bữa tiệc ác tạo nên hiệu quả sân khấu ra trò harry vẫn giữ im lặng dù nó thấy l ò n g ngực muốn nổ tung nói với snape tìm kiếm giờ phút này bấy lâu trong vài phút ông ta có thể soi mói và hành hạ harry mà không bị ai nghe thấy cuối cùng cũng đến bậc thang vào tòa lâu đài và những cánh cửa sổ sồi vĩ đại mở ra một sảnh đường lớn rộp cờ p h ư ớ n tiếng cười nói râm ran và tiếng chạm ly tách như chào mừng hai người bước vào sảnh đường harry tự hỏi không biết có nên trồng áo tàn hình vào lại không để mà đi về chỗ ghế ngồi của nó bên dãy nhà griffin đô không may là dãy bàn này lại xa nhất tính từ cửa ra vào mà không ai để ý cứ như đi guốc trong bụng harry thầy snev lên tiếng không khoác áo tàn hình rồi có thể đi vào để mọi người chiêm ngưỡng theo ta thấy vậy là đúng ý trò rồi harry quay gót và sải bước qua cửa miễn sao thoát khỏi thầy s n e là được sảnh chính với bốn dãy bàn dài cùng với bàn giáo sư ở đầu sảnh được trang hoàng như thường lệ bằng những ngọn nến làm những chiếc đĩa bên dưới phản chiếu lấp lánh tuy thế đối với Harry nó chỉ ánh lên một vệt sáng mờ khi nó sải bước nhanh đến nỗi vượt qua bàn Hubble puff trước khi mọi người kịp nhìn và lúc họ dợm đứng lên để nhìn cho rõ thì Harry đã n h á t thấy Ron và Hermione nó nhanh chóng đi dọc g i ấ y bàn và nhảy vào ngồi giữa hai tụi nó bạn đã ở ô i trời mặt bạn bị sao v ậ y Ron hỏi mắt trợn trợn cùng với mấy người ngồi gần đó sao vậy có sao đâu harry đáp vớ lấy một chiếc thìa và liếc nhìn khuôn mặt biến dạng phản chiếu mặt bạn đầy máu kìa harry la lên đến đây xem con bé vung đ ũ a phép mà hô t u r g i o để hút hết mấy vệt máu khô cảm ơn harry lấy tay sờ l ê n khuôn mặt nhẵn nhụi mỗi mình trông thế nào bình thường giọng hơi môn lo lắng chứ sao nữa harry có chuyện gì thế tuổi này sợ chết khiếp mình sẽ kể mấy bạn nghe sao harry đáp cọc lóc nói thấy rõ ràng guinea nivo dean và siemens đang g i õ n g tai nghe thậm chí nick shish mất đầu con ma nhà g r y f f i n dor cũng đến lượn lờ bên trên để nghe lóm nhưng mà h e r m o n lên tiếng lúc khác đi h e r m o n harry nói giọng cáu gắt nó đã rất hy vọng rằng bọn bạn nó sẽ cho là nó đã dính vào một chuyện gì đó anh hùng lắm như là chạm trán một hai tử thần thực tử hoặc một tên giám ngục lẽ tất nhiên mồ phồi đã thổi phồng câu chuyện cho càng nhiều người càng tốt nhưng cũng còn cơ may rằng không đến được tay của quá nhiều đứa nhà g r y f f i n d o r nói với tay qua ron để lấy mấy cái đùi gà và một nấm khoai chiên nhưng chưa kịp lấy thì đồ ăn biến mất và được thay bằng mấy món bánh tráng miệng dù sao thì bạn cũng đã bỏ lỡ buổi lễ phân loại h e r m o n n ó i trong lúc ron vớ lấy miếng bánh g à t o chocolate to đùng chiếc nón nói gì hay h o à? harry lấy một miếng bánh nhân m ứ t thực ra thì cũng như trước thôi khuyên chúng ta đoàn kết chống kẻ thù bạn biết rồi đấy thầy d u m b l e d o r e có nhắc gì tới v o l d e m o r t không chưa đâu chẳng phải lúc nào thầy cũng dành b à i diễn văn đặc sắc đến cuối tiệc sao sắp tới giờ rồi thầy snape bảo bác h a g r i d đến muộn mà bạn gặp ổng gặp thế nào ron hỏi mà mồm miệng đầy bánh g a tô thì tình cờ đụng đầu thôi Harry đến trống lảng. Bác Hagrid chỉ muộn một hai phút thôi. Hermann đáp: kìa, bác ấy vẫy tay với bạn kìa, Harry. Harry nhìn lên bàn các giáo sư và n h o n miệng cười chào Hagrid: lúc này đang vẫy vẫy tay với nó, Hagrid chưa bao giờ trông hài hòa với vẻ đạo mạo của giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà g r y f f i n d o r người mà đỉnh đầu chỉ cao tới giữa khuỷu tay và vai của bác hagri d khi họ ngồi sát cạnh nhau mà t r o n g giáo sư có vẻ không tán thành bữa tiệc đón tiếp ồn ào náo nhiệt này harry ngạc nhiên khi thấy giáo viên môn tiên tri giáo sư t r e l o n e y ngồi bên kia bác hagri d cô này hiếm khi rời văn phòng của cổ mà harry lại chưa bao giờ thấy cổ xuất hiện tại bữa tiệc đầu năm của trường cô ấy trông vẫn kỳ quặc như bấy lâu nay trên người lấp lánh sau chuỗi hạt cườm và áo dài luộm thuộm mắt mở to hết cỡ qua lớp kính trên mắt lúc nào cũng cho rằng cô ta có vẻ gì đó giả mạo harry đã bị sốc khi phát hiện ra vào cuối học kỳ vừa rồi rằng chính cô ta là người đã nói ra lời tiên tri khiến cho v o l d e m o r t phải giết chết ba mẹ của harry và chính tay tấn công harry khám phá này khiến cho nó càng kém thích thú với cô ta và ơn trời năm học này nó sẽ không phải học môn tiên tri cặp mắt sáng như đèn pha của cô ta xoay về phía nó nó vội quay nhìn chỗ khác về phía dãy nhà s l y t h e r i n d r a c o m o p h o y ra điệu bộ một chiếc mũi vỡ nát làm phá ra một tràng cười và tiếng vỗ tay tán thưởng harry chúi mặt nhìn vào miếng bánh ngọt trong bụng lại sôi sục nó dám cho đi bất cứ cái gì để một chọi một với một thằng mô phôi thế giáo sư s l a c k h o l muốn gì h e r m o n n hỏi muốn biết những chuyện thật đã xảy ra ở bộ pháp thuật harry đáp ông ấy và cả đám người ở đây h e r m o n n khịt mũi bọn nó cứ như hỏi cung bọn mình mình chuyện gì trên tàu phải không r o n ừ đúng r o n nói tất cả đều muốn biết phải chăng bạn là người được chọn thậm chí mấy con ma cũng đã bàn tán nhiều về chủ đề này nick xích bắt đầu chen ngang nghiêng chào harry bằng cái đầu gần đứt lìa làm nó trông ghê rợn bên trên cái cổ áo bọn nó xem ta như kiểu người phát ngôn cho harry ai cũng biết tình bạn thân thiết giữa chúng ta mà tuy nhiên ta đã khẳng định với cộng đồng ma rằng ta sẽ không đời nào quấy rầy p o t t e r để moi thông tin. Harry Potter biết rằng cậu ấy hoàn toàn có thể tin tưởng nơi ta, ta đã bảo bọn chúng thế, ta thà chết đi còn n lòng tin Còn phụ thà chết h bạc của cậu Ta đi ấy ơ phụ bạc lòng tin của cậu ấy, cũng không mấy ấn tượng lắm. nếu biết rằng ông chết ngắt từ lâu rồi ron buông một câu một lần nữa nói chuyện với cậu cứ như đàn gãy tay trâu nick đáp trả lời giọng bị xỉ nhục và bay đi mất về phía đầu kia của g i ấ y bàn nhà g r y f f i n d o r vừa lúc cụ d u m b l e d o r e đứng lên tiếng huyên náo xung quanh harry hầu như im bặt lời chào nồng nhiệt nhất của ta cụ cười hết cỡ hai tay vung rộng như thể muốn ôm hết cả phòng tay cụ ấy làm sao thế h e r m a n há hốc mồm cô bé không phải là đứa duy nhất để ý thấy điều đó bàn tay phải của cụ d u m b l e d o r e đen thui và nhìn chết chóc giống như cái đêm cụ đến đón harry ở nhà dursley tiếng rì rầm nổi lên khắp phòng thầy d u m b l e d o r e hiểu chính xác ý mọi người chỉ cười và kéo tay áo vàng tím che vết thương lại không có gì đáng lo thầy vui vẻ nói bây giờ thì các trò mới chào mừng các con các trò cũ hoan nghênh đã trở lại một năm học đầy phép màu đang chờ đợi các con harry thi thầm vào tai hermone tai thầy trông như lần trước mình gặp cứ tưởng thầy chữa trị rồi chứ hoặc nhờ bà p o m f r e y trông cứ như da chết ấy hermone nhăn mặt nhưng có một số vết thương bạn không thể chữa hết: những lời nguyền cổ xưa và những chất độc không có thức giải. Còn thầy Fritz giám thị thì yêu cầu cấm chơi Của Các ditch cho của cho chủ trò mình ban lệnh toàn Những món bán anh nhà nào muốn nhà mình thì đăng ký tên cho giáo viên chủ nhiệm như thường thầy Fritz thị Thì tiệm tham Thì khâm yêu Weasley giám gia quiz đội giáo mua em bố bộ lệ đồ đồ ở ký chúng ta cũng cần có bình luận viên mới ai muốn cũng phải đăng ký chúng ta vui mừng đón tiếp một giáo sư mới trong năm giáo sư s l a g h o n thầy s l a g h o n đứng dậy với cái đầu hói bóng láng dưới ánh nến cái bụng phệ của ông in bóng trên bàn là một đồng nghiệp cũ của ta trước đây và đã đồng ý nhận dạy môn đọc dược đọc dược đọc dược à mấy từ này dội đi dội lại khắp phòng khi mọi người hỏi nhau liệu có nghe nhầm không môn đọc dược ứ, ron và h e r m o n n đồng thanh quay sang nhìn harry nhưng mà bạn bảo đồng thời giáo sư s n a p e thầy Dumbledore lên giọng á c đi tiếng xì xào khắp phòng sẽ đảm trách môn phòng chống phép thuật h a Harry la to đến nỗi nhiều đứa quay đầu nhìn nó nó phớt lờ mắt nhìn t r ơ t r ơ vào dãy bàn giáo viên lòng giận dữ làm sao mà snape lại được giao môn phòng chống phép thuật hắc ám sau bấy lâu nay chứ không phải ai cũng biết là bao năm nay thầy t u m b u l l e r đâu có tin tưởng mà giao nhiệm vụ đó cho ông ta chứ nhưng harry này mình nhớ là bạn bảo thầy slaggle sẽ dạy phòng chống hắc ám à? h e r m a n hỏi nó thì mình cũng tưởng thế harry v ò đầu để nhớ xem có lúc nào cụ d u m b l e d o r e nói điều đó không nhưng giờ đây nó chợt nhận ra rằng hình như cụ d u m b l e d o r e chưa hề nói gì về môn học mà thầy s l u c k g a l l sẽ dạy thầy s n a p e lúc này đang ngồi bên phải thầy d u m b l e d o r e không thèm đứng lên chào khi nghe giới thiệu tên ông ta chỉ hờ hững hô tay về phía đám s l y t h e r i n đang vỗ tay nhưng harry cá rằng có một vẻ đắc thắng toát ra từ cái người mà nó căm ghét vô cùng nhưng có điều hay harry nói giọng đầy đắc ý hết năm nay ổng sẽ phải cuốn gói là sao harry ron hỏi môn này có huôn mà không ai dạy hơn một năm thầy p e r rô thậm chí mất mạng khi đang dạy cá nhân mình sẽ cầu trời cho có thêm một cái chết nữa harry hermann nói giọng bất ngờ và chỉ trích hoặc ổng đơn giản là quay về với môn đọc dược khi hết năm ron hòa hoãn cụ s l u g h o r n này chắc cũng không muốn trụ lâu đâu thầy mút đi cũng thế thôi thầy Dumbledore hắn giọng g harry và hermione không phải là những đứa duy nhất mà cả sảnh đường cũng đang bàn tán xôn xao về việc cuối cùng snap cũng đạt được tâm nguyện bấy lâu dường như phớt lờ tính chất nóng bỏng của cái t i n mà mình vừa thốt ra cụ Dumbledore không bình luận gì thêm về việc bổ nhiệm giáo viên nhưng cụ cũng ngừng d â y lát chờ tiếng ồn lắng xuống hoàn toàn giờ thì như mọi người đã biết chúa tể v o l d e m o r t và bọn thuộc hạ lại một lần nữa bành trướng mạnh lên cả phòng như căng ra khi cụ nói harry liếc qua mô phôi lúc này đang dùng cây đũa phép treo chiếc nĩa lơ lửng trên không trung như thể những lời cụ d u m b l e d o r e nói không đáng để nó chú ý ta không thể nào nhấn mạnh hết tầm nguy hiểm trong tình trạng hiện nay cũng như hết mức thận trọng để chúng ta luôn an toàn ở tại h o g w a r t s này những pháp t h u ậ t trong lâu đài đã được củng cố thêm chúng ta được bảo vệ bằng những biện pháp mới và vững mạnh nhưng chúng ta cũng phải cực kỳ thận trọng đề phòng sự bất c ẩ n của ai đó trong chúng ta vì vậy ta mong các trò tuân theo mọi giới hạn về an ninh dù các trò có thấy khó chịu tới đâu và đặc biệt tuân theo luật cấm không được ra ngoài sau giờ khuya ta cũng khuyến cáo các trò nếu thấy có gì lạ hoặc ai khả nghi trong hay ngoài lâu đài thì hãy báo ngay cho các giáo viên ta lúc nào cũng tin tưởng các trò sẽ cư xử đúng mực vì sự an nguy của bản thân và của người khác thầy Dumbledore đưa mắt nhìn các học trò một lượt rồi mỉm cười còn bây giờ giường e m nệm ấm đang chờ các con Cha ta biết rằng ưu tiên một là phải nghỉ ngơi để chuẩn bị vào lớp sáng mai thế thì chúc tất cả ngủ ngon nhé pip pip với một tiếng rít chót tài chói tài quen thuộc những dãy ghế dài lùi ra và hàng trăm đứa học trò túa ra khỏi sảnh để về ký túc xá của chúng harry không vội gì theo bọn chúng càng không muốn đến gần thằng mô phôi để nó nhại lại câu chuyện về cái mũi gãy bèn nấn ná ở lại sau vờ cúi xuống buộc lại dây dày chờ hết bọn kia ra khỏi sảnh hồi môn đã băng ra trước để làm huynh trưởng dẫn đường cho đám nhóc năm nhất còn ron thì vẫn ở lại với harry thật tình thì cái mũi của bạn bị s a o thế ron hỏi khi chúng nó tục lại sau lưng đám đông và không bị ai nghe lõm harry kể cho nó nghe và việc r o n không cười nhạo quả đã chứng tỏ tình bạn của hai đứa nó “Mình thấy thằng m o f o y giờ vĩnh làm gì với cái mũi”. -Ron buồn rầu nói. Thôi không sao đâu, Harry đáp cay đắng. - “Mình nghe lõm được nó nói gì trước khi nó phát hiện ra mình ở đó.” Harry hy vọng r o n tỏ ra ngạc nhiên trước những lời khoác lác của thằng m o f o y tuy nhiên ron vẫn bình chân như vậy mà harry cho là do tính bướng bỉnh của thằng bạn thôi nào harry nó chỉ cố tình ra vẻ với con parkinson thôi kẻ mà ai cũng biết lại có thể giao cho nó nhiệm vụ gì chứ làm sao mà bạn chắc rằng v o l d e m o r t không cần tay trong trại h o g w a r t s không phải lần đầu tiên ta mong con ngừng nói tên đó ra harry à một giọng nói trách móc vang lên phía sau tụi nó harry ngoái lại nhìn thấy hagri d đang lắc đầu thầy d u m b l e d o r e gọi tên đó ra mà harry cãi lại à là bởi thầy là d u m b l e d o r e phải không h a g r i d đáp giọng bí ẩn sao con lại đến muộn thế harry ta lo lắng quá con bị kẹt trên tàu Harry đáp thế sao bác cũng bị trễ ta phải lo cho thằng grove harry vui sướng trả lời mất lắm thời giờ bây giờ nó、uh, có nhà mới trên núi rồi cụ dumbodore đã sửa cho nó một cái hang to đẹp nó thấy vui hơn hồi còn ở trong rừng hai anh em ta cũng nói chuyện được k h á khá Vậy à harry nói mà mắt không nhìn r o n lần cuối cùng nó gặp ông em cùng mẹ khác cha của h a g r i d một gã khổng lồ dữ tợn có tài nhổ bật gốc cây vốn từ của thằng chả chỉ gồm năm từ mà có hết hai từ là phát âm không xong thiệt m à nó tiến bộ lắm h a g r i d tự hào tụi con sẽ ngạc nhiên cho xem ta đang tính chuyện huấn luyện nó thành trợ lý cho ta r o n k h ị c h mũi một tiếng rõ to nhưng cố biến thành một tiếng hắt xì dữ dội bọn họ đang ra đến cánh cửa bằng gỗ sồi gì thì gì hẹn gặp các con vào buổi đầu tiên ngay sau bữa trưa ngày mai đến s ớ m để chào bác nhé ý ta nói là wither wings giơ tay chào vui vẻ hagret bước ra ngoài harry và ron nhìn nhau Harry... có thể đoán được tâm trạng nặng nề của thằng bạn y như của nó bạn có học tiếp môn chăm sóc sinh vật huyền bí không ron lắc đầu mà bạn cũng vậy và hơm môn nữa ron nói nó cũng không học tiếp harry lại lắc đầu harry thiệt không dám nghĩ tới chính xác hay chris sẽ nói gì khi nhận ra ba tên học trò cưng của ổng thôi không học môn đó nữa Hết chương、8. không harry la to đến nỗi nhiều đứa quay đầu nhìn nó nó p h ấ t lờ mắt nhìn trơn trơn vào dãy bàn giáo viên lòng giận dữ